Rất vui được gặp lại quý khán thính giả Trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya Được phát trên kênh xóm truyện ma Thưa quý khán thính giả Thường chúng ta có câu Mấy đời bánh đúc có xương Mấy đời dì ghẻ Mà thương con chồng Câu này thì từ ngàn xưa rồi Nó không sai Ít có khi nào mà có những người à, Mẹ kế mà thương con chồng Bằng tất cả tấm lòng của mình Thương như là con ruột Và nhất là những người cha mà có gia sản kết xù, có khối tài sản lớn thì những người mẹ kế này rất là đa đoan và họ sẽ không ngừng nghĩ ra nhiều mưu kế để ám hại con ruột của chồng để rồi mưu đoạt tất cả tài sản đó Và ngày hôm nay thì Thi xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng nghe một bộ truyện uh, có tự đề là Thuỵ quỷ hại con của tác giả lão cổ Để chúng ta theo dõi bối cảnh của ngày hôm nay Theo dõi câu chuyện tàn nhẫn này diễn ra như thế nào những chủ đề như thế này thì nó không chỉ là trên phim ảnh hay là chuyện đâu nó xảy ra hàng ngày hàng giờ ở ngoài xã hội và đây là một câu chuyện dựa trên câu chuyện có thật mà tác giả đã dùng ngòi bút của mình để viết lại và bây giờ thì, thì xin mời quý vị cùng theo dõi lão cổ hiện tại cũng là một cây viết một tác giả quen thuộc của kênh sống Truyện ma Thì rất mong là quý vị ủng hộ cho bạn ấy bằng cách tương tác vào trang Facebook của Lão Cổ nha Và trong lúc nghe truyện thì quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Thi bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, share Và đừng quên nhấn vô cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện của Thi Và bây giờ thì mời quý vị cùng nghe truyện Đồng hồ điểm 12 giờ khuya Đêm vắng lặng Chỉ còn tiếng gió rít len lõi qua từng ngõ ngách Của xóm mù u Mưa đã ngớt từ chiều Nhưng không khí vẫn ẩm ướt Thoan thoảng mùi đất ngay ngái Hoạp với bụng non Trên mái ngói Những giọt nước còn sót lại Rơi xuống tí tách Và vào cái châm sành ngoài hiên Từng tiếng nặng nề Nghe như ai đó gõ nhịp vào lòng người Ngôi nhà cũ nằm cuối con hẻm dài. Hai bên là hàng dâu tầm già cao chót giấc, cạnh lá xòa ra sát mặt đường. Bên trong, ánh đèn vàng lập lòe hắt qua những khuôn cửa sổ đóng kín Trong phòng khách, một người đàn ông ngồi đối diện nhóm người đang quỳ, mái tóc dài được búi gọn phía sau, lẫn vài sợi bạc. Ông mặc áo tràn dài màu vàng nhạt đã cũ, cổ đeo chuỗi hạt bồ đề. Đó là thầy Minh, năm nay ngoài 70, nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn. Thầy đưa khăn lau mồ hôi trên trán, ánh nến chập chờn soi rõ gương mặt của thầy. Ông Tuấn Trạc 50, dáng gầy guột, lưng hơi gù, gương mặt dài với gò má cao nhô rõ, đôi mắt sâu thâm quần vì mệt mỏi. Bên cạnh là bà Hương ngoài 40, khuôn mặt giống tròn, nai hốc hát, hai gò má nhô cao. Mắt bà đỏ hoe, sưng phù vì khóc nhiều Tóc buông xỏa Môi tái nhợt nứt nẻ Hai tay bà run rung Cất giọng lo lắng Thầy ơi Sao tối nay trông thầy có vẻ mệt vậy Thầy Minh mỉm cười, xua nhẹ <cười> Không sao đâu già rồi bệnh vật đó mà Uống thuốc cái là hết hả Ngoài mặt nói vậy Nhưng từ chiều, ông đã đau đầu dữ dội. Uống mấy viên thuốc xong, người càng thêm mệt. Mấy mắt nặng triểu, như có thuốc an thần. Nhưng lễ không thể hủy. Cô con gái nhà này tên là Linh, đã chết được 3 năm mà vẫn không chịu siêu thoát. Cứ lẫn quẩn trong nhà, khiến việc làm ăn ngày càng xa xúc. Ban đầu gia đình còn thương, nghĩ con bé chết oan nên quyến luyến. Nhưng ba năm trôi qua, Hết người này đến người khác Thấy Linh đứng cười với họ Có lúc còn hiện về trong mơ Riết rồi chẳng ai dám ở lại lâu Đám tiệc ghép dội rồi về sớm Ai cũng sợ trời tối Sẽ gặp con bé hiện ra Nhất là trẻ con Thấy để vậy không ổn Gia đình đành cầu thầy Minh đến siêu độ Bàn thờ đặt giới phòng khách Trên đó là di ảnh cô Linh Khuôn mặt xinh đẹp Nét ngây thơ vẫn còn Lúc mất Chỉ mới 20 tuổi. Nghe đầu Linh chết đuối dưới sông. Bị nước lũ cuốn đi. Mãi 7 ngày sau mới tìm được sát. Người chết đã 3 năm mà chưa chịu đầu thai. Chỉ có một khả năng. Là chấp niệm chưa quá giải. Thầy Minh nhìn thẳng. Giọng trầm hẳn xuống. Con ông còn mang chấp niệm. Tôi mà cưỡng ép siêu độ. Có thể phản tác dụng đó. Thành công thì không nói. Cho lỡ thất bại giọng linh càng quyết liệt Bám riết không chịu rời đi Lại sinh quán với chính hai vợ chồng đó Hai vợ chồng nghe mà tái mặt Nhưng nghĩ gì muốn tốt cho con Nếu nó biết Chắc cũng hiểu lòng cha mẹ Cả nhà ghé sát bàn bạc một chút Rồi ông Tuấn nhìn thầy Minh Thầy cứ làm đi Con tình con bé không hận vợ chồng con đâu Thầy Minh thấy họ không đổi ý, chỉ đành thở dài. Ông lấy quyển kinh cũ mang theo, đặt lên bàn cúng cạnh chén nước phép và lưu hương. Những trang giấy ố vàng bông tróc được lật ra. Ông dùng viên đá nhỏ đè lại cho khỏi bay. Mắt thầy nheo lại, trí nhớ không còn tốt như xưa, nên phải nhờ sách. Vậy bắt đầu thôi, mọi người dạc ra đi, chừa chỗ cho tôi làm lễ. Khói hương không bay lên mà tỏa xuống mặt bàn, cuộn quanh chân ghế. Thầy Minh nhập định bắt đầu đọc. Âm thanh lanh lãnh hòa vào gió đêm lạnh lẽo, cùng tiếng ếch nhái kêu râm ra ngoài xa. Nam Mô A Di Đạo Phật Nam Mô Quán Thế Âm Mô Tát Hôm nay tác Pháp cầu siêu cho hương linh Trần Thị Thụy Linh Dần Hương Lễ Bye Bà Hương, cha con ông Tuấn Và mấy người thân từng gặp Linh Đều quỳ phía sau Hai tay chắp lại Mắt hướng về bóng tối Cửa nẻo đóng kính Chỉ còn ánh đèn dầu chiếu xuống In những cái bóng dặn dẹo trên nền nhà Thầy tiếp tục đọc Ngón tay trượt xuống dòng cuối Tứ phường thiền địa Bác quái âm dương Chẳng thỉnh Tây phương Cực lạc giới bạch triệu đông phương Hoàng tuyền lộ Đến câu này Một cơn mệt mỏi bất giật ập tới Mấy mắt thầy triệu xuống Ông dội cắn đầu lưỡi Để cho tỉnh táo Bỗng gió từ đâu thổi mạnh ùa vào Mang theo cái lạnh thấu xương Khiến bà hương giật mình Những ngọn nến trên bàn thờ tắt phục cùng lúc, chỉ còn ngọn đèn dầu leo lét. Ngọn lửa nghiêng hẳn về phía hướng đông, như bị luồn gióp vô hình kéo đi. Thầy Minh vẫn tiếp tục, giọng tụng đều đều, ba dịp cao, sen bốn nhịp thấp, nghe như tiếng kinh. Hường đốt bà ba nhành, chẳng hướng thường khùng, mặt cúi xuống đất thấp. Khói hương bỗng cuộn tròn. Lan sát mặt sàng như sương mù Thầy cầm bát nước Ráy về phía tây Bát nước cầm lột Giữ chân trần thế Giọt nước rơi xuống gỗ Phát ra tiếng tách tách Nghe như bước chân Chiếc gương đồng đặt ngửa trên bàn thờ Bỗng bị gió hất lực Phản chiếu ánh đèn mờ lên trần nhà Thầy mình dẫn chú tâm Không dừng lại Gơ chiếu vọng linh, phản chiếu trần gian, hiện lộ sinh mồn. Giờ dứt lời, trong mặt gương hiện ra cảnh tượng quỷ dị, hình ảnh những người quỳ phía sau méo mó, cùng một cái bóng đen uốn éo qua lại. Thầy mình đọc nhanh hơn. Nhất bất sinh tầy, bất đằng thiền, tam hồn thất phách, quy ư cố hồn già. <cười> Chợt bên tay bỗng có tiếng gì đó hấp gian lên khe khẽ Khiến họ khận người chết lặng Lắng nghe kỹ Đó là tiếng của một người phụ nữ đang thở dài Âm thanh rõ ràng phát ra từ phía sau lưng Mọi người giật bắn mình kinh hãi Lập tức quay ra sau nhìn thử Nhưng phát hiện không có ai Chỉ có không khí lạnh lẽo thấu xương Họ định lên tiếng báo cho thầy biết Nhưng thấy thầy Minh vẫn tập trung làm lễ Nên không ai dám làm phiền Thầy Minh đọc suốt cả tiếng đồng hồ Mụ hôi chảy rộng trên trán Do ông dồn pháp lực vào văn chú Khiến cho cơ thể mệt mỏi hơn bình thường Tứ Phượng ẩm khí Tụ nhì bất tan Ngũ hành nghịch chuyển dẫn lộ hoàng hương Hồn ơi đừng đi xa Nhà còn đèn sáng Phách ơi đừng dôi lên Cửa vẫn còn mở Khỏi hương bỗng đổi màu từ trắng sang xám Rồi chuyển sang màu xanh nhạt Nó cuộn tròn dòng xoáy Quay ngược theo chiều kim đồng hồ Đọc tới đây Thầy mình bỗng dừng lại Lông mày khẽ nhú chặt Một cảm giác lạ lạ khiến ông giật mình Ông nhận ra có gì đó sai sai Linh cảm có chuyện chẳng lạnh Nhất là chiếc gương bát quái Đang phản chiếu bóng dáng từng người một Vì ảnh của Linh Bỗng trở nên dặn dẹo đáng sợ Hai mắt chảy ra hai hạng lệ máu Bỏ nhàng đang cháy Bỗng còng dúc Dính chặt lại thành chùm Mặt gương vốn phản lặng như nước Nằm im trước mặt ông Bỗng dàng lên một tiếng rắc sắc lạnh Gương nứt như bạn nhện Khiến thầy Minh thất sắc Nét mặt ông xám như tro tàn Giọng rung rảy lắp bắp Thôi xong Con bé nó không có chịu đi Con chấp niệm rất nặng Vợ chồng bà Hương thất thần nói Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy Thầy Minh chưa kịp trả lời Thì cánh cửa chính bên cạnh Bỗng rung lên dữ dội Tiếng đập ầm ầm gian dọng khắp căn nhà Khiến mọi người giật bắn mình kinh hãi Bà Hương thét lên thẻ thé Ông Tuấn dội ôm chặt vợ vào lòng Gió từ đâu ùa vào Qua khe cửa sổ Rít lên những tiếng ấn lạnh Loạt soạt Trong không khí quỷ dị Chợt có tiếng khóc vàng lên bình tài Thê thương não nề Như từ cõi xa xăm nào đó Vọng về Bà Hương lập tức nhận ra Giọng con gái Nước mắt chảy dài hai hàng má tay rùng rảy dương về phía cánh cửa mừng rỡ gọi à, Linh Là con Linh đó ông ơi Linh con ơi Con nói gì mẹ nghe không rõ Nói đi con Đáp lại bà Chỉ là tiếng khóc ai oán không thành lời Bà Hương ngồi thập xuống đất khóc theo Giọng theo thào Con ơi con nói gì đi Mẹ nghe mà Mẹ ở đây nè Thấy bà Hương định lao ra ngoài Thầy Minh dội quát lớn Chạy tới chặn lại Mọi người đừng có lao ra ngoài Tôi không biết ngoài đó là thứ gì Lỡ gặp phải cái khác Coi chừng bị bắt hột đi theo đó Bà Hương giật mình Mặt mày xám như trò Hai chân mềm nhũng ngồi bịch xuống đất Ông Tuấn dội đỡ vợ Giọng trung rảy hỏi Vậy tại sao con Linh Lại không chịu siêu thoát về thầy À, không biết nữa Chuyện này chắc phải hỏi nó xem thử Bên ngoài Tiếng khóc của Linh càng lúc càng thảm thiết Rồi chuyển thành tiếng cào cấu Trên cánh cửa gỗ Cánh cửa rung lên từng hồi Như có ai đó bên ngoài lắc mạnh Bụi từ xà nhà rơi lã tả Thầy Minh đứng yên Đôi mắt dán chặt vào cánh cửa Qua khe hở nhỏ Ông nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của một cô gái đứng bên ngoài Tóc dài xỏa xuống, che nửa khuôn mặt Bàn tay trắng bệt đầy máu, cào lên cửa gỗ Miệng há hốc như muốn nói Nhưng chỉ phát ra tiếng gào khóc ai oán Âm thanh đứt quảng như người bị bóp cổ Thầy Minh thở dài nặng nề, quay sang vợ chồng ông Tuấn nói à, Nó không thể nói được Bởi vì phần hồn đã bị giữ mất rồi Nên không thể nói thành lời Giữ mất sao Bây giờ tôi phải làm lấy câu cơ Xem thử có tìm ra manh mối nào hay không Thầy Minh bước nhanh về phía bàn thờ Lấy ra một cây bút lông cũ Một chén sứ đựng máu gà tươi Và một tờ giấy trắng Ông đặt chúng cạnh nhau Rồi ngồi xuống xếp bằng Hai tay chấp lại Bên ngoài tiếng động bỗng im mặt Chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa Là mấy ngọn đèn trong phòng lắc lư như sắp tắt Mọi người mau lùi ra xa đi Đừng có làm ồn để tôi làm lễ Ghẹp dậy từng người vội lùi ra phía sau Không ai dám cửa quậy Không gian im ắn đến đáng sợ Chỉ còn tiếng thở nặng nhọc và tiếng gió rít Thầy Minh bắt đầu đọc thần chú Hai tay bắt ấn, giọng trầm gian dẳng Tạm thành thượng đế, tư phương thần linh, đệ tử cầu thỉnh, ngọc hư chân khí. Ngọn nến trên bàn bỗng cháy phập phòng, cây bút lông nằm cạnh chén máu gà rung lên bần bật, rồi tự xoay tròn dựng đứng, chậm rãi chấm mũi vào chén máu, sau đó di chuyển trên tờ giấy trắng. Mọi người lạnh sống lưng, miệng há hốc kinh hải. Thầy Minh vẫn tụng không ngừng mồ hôi đổ ướt tráng Ta thành lòng Hữu bạch hổ Tiền trù tước Hậu quyền vũ Dòng linh hiến linh tả bút mình chi Nó lướt trên tấm giấy Nhưng chịu viết được mấy nét Rồi dừng lại Sau đó lại viết tiếp Nét chữ ngoệt ngoạt méo mó Chịu vẽ được nửa chữ Rồi bút lại rơi xuống Bên ngoài Gió bỗng thổi to hơn Ông cảm giác một luồng tà khí lạ lẫm Đang lao tới đây Mang theo tiếng gào trầm thấp Thầy Minh nhếu mày Tiếp tục đọc to hơn Dòng linh trần thị Thùy linh Xin hiến linh Mình trí cầu già quyến Cây bút lại nhảy lên thêm lần nữa Chấm vào chén máu Rồi giết tiếp Nhưng lần này nét chữ càng lúc càng loạn Chữ xiên xiên dẹo dẹo Như có ai đó Đang dặn co với cây bút Giết được nửa chừng thì dừng lại Cứ như vậy lặp đi lặp lại Đến 4-5 lần à, Tư phương thật linh Trấn áp tà khí Cây bút bỗng giết nhanh nhiều bay Nét chữ ngoạch ngoạc méo mó Cho đến khi giết xong Cây bút rơi vệch xuống Máu loan lỗ khắp tờ giấy Thầy Minh mở to mắt nhìn vào tờ giấy đó, sắc mặt ông tái đi rõ rệt, đồng thời hít vào một hơi lạnh. Ô, trời ơi! Vợ chồng ông Tuấn đứng bật dậy, bước lại gần. Vừa nhìn thấy cả hai cứng đờ người chết lặng. Trên tờ giấy, chỉ có hai chữ dứt bằng máu, nét chữ rung rảy. Quỷ bắt. Ông Tuấn khó hiểu, giọng lấp bấp hỏi. Quỷ bắt là gì hả thầy Thầy Minh đứng dậy Tay cầm tờ giấy Nhìn chầm chầm vào hai chữ máu Mà thở dài nặng nề Theo tôi đoán Con anh chị gặp chuyện rồi Chỗ nó chết đuối Có thể là nơi quỷ hồn đang sinh sống Quỷ hồn Ừ Quỷ hồn là con quỷ chuyên giữ hồn phách người chết Thường trú ở những nhanh sông Có âm khí hội tụ Có lẽ con gái anh chị Vì quý hồn ám Dụ xuống nước bỏ mạng Sau đó nó giữ lại một phần hồn của con Linh Sau đó nó giữ lại một phần hồn của Linh Khiến cô ấy không thể đi đầu thai Tùy Linh có thể tự do đi lại Nhưng chỉ là bóng hồn phần thân phần hồn chính Vẫn bị giữ dưới sông Ngay cả âm mình cũng không thể đến đưa hồn về âm phố Mọi người nghe xong đều tái mặt Không khí nặng như đè lên lồng ngực Thầy Minh nói xong Bước nhanh tới cánh cửa chính Một tay ông cầm chặt phất trần Tay kia nắm bùa vàng Ông đẩy mạnh cánh cửa mở toan Bên ngoài là một quang cảnh tối đen như mực ngay khi cửa vừa mở Một luồng âm khí lạnh buốt ập thẳng vào người ông Lạnh như dao cắt da thịt Ông lão đảo lùi lại vài bước Rồi chụp lấy chén nước phép Trên bàn cúng ném mạnh ra phía trước Nước phép chạm vào luồng âm khí vô hình, phát ra tiếng xèo xèo rồi tan biến trong không khí đặc quánh. Thầy Minh đứng thở dốc, mồ hôi đổ rồng rồng, đôi mắt mở to chấn kinh. Vợ chồng ông Tuấn hốt quảng, chạy tới đỡ lấy ông. Thầy ơi, thầy không sao chứ? Thầy Minh đứng yên một lúc lâu, mắt nhìn chầm chầm vào bóng đêm ngoài cửa. Gương mặt ông xám tái, một lúc sau mới định thần lại. Cất chất giọng khàng khàng. Quỷ này Nó biết tôi làm lễ siêu độ Vừa đái nó tấn công để thị uy Mai là tôi phản ứng kịp. Mọi người nghe xong Toàn thân rung bắn Nỗi sợ hiện rõ Trên tầng khuôn mặt Thầy Minh nhìn ra ngoài thêm một lúc Mọi thứ giờ im liềm như tượng đá Không còn bóng dáng cô Linh Cũng không thấy con quỷ nào Chỉ có hàng cây đông đưa theo gió, tre cọp vào nhau kêu kẹo kẹt. Ông quay lại trong nhà, thấy dị ảnh Linh đã trở lại bình thường, không còn lấy máu dưới ánh đèn dầu leo lét. Con gái anh chị bị con quỷ bắt hồn đi, không thể đầu thai được. Bây giờ mọi người có nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ ra sông chỗ Linh chết 3 năm trước, tìm quỷ hồn. Buộc no thả hồn phách con bé ra Chỉ coi như vậy Mới đưa con anh chị đi siêu thoát Tối hôm đó Thầy mình nằm trong căn phòng Gia đình bà Hương sắp xếp Phòng nhỏ hẹp Chiếc giường gỗ cũ kê sát tường Tấm chiếu ố vàng bốc mùi ấm mốc Ánh đèn dầu leo lét soi rõ những giết đứt chằn chịch trên tường Ông nằm ngửa Nhìn lên trần nhà Trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó gọi tên. Quỷ hồn thông thường chỉ giữ vong linh lạc lối để hút sinh khí, không bao giờ chủ động dụ người sống xuống nước. Ý nghĩ đó khiến ông tràn trọc. Ngoài cửa sổ, gió rít từng hồi, lá cây da vào nhau sọc soạt. Xa xa có tiếng chó tru dài, não nề. Sáng hôm sau, ánh nắng lè lói xuyên qua tán cây chiếu vào sân. Thầy Minh bước ra, gặp vợ chồng ông Tuấn đang ngồi uống nước bên bộ bàn ghế tre. Bà Hương nhìn ông, giọng quan tâm. Đêm qua thầy ngủ có ngon không? Ờ, thì cũng tạm được thôi. Bây giờ tôi ra bờ sông, vợ chồng chuẩn bị đồ lễ rồi đi theo tôi. Dạ thầy, con đã chuẩn bị sẵn mọi thứ như tối qua thầy dặn rồi. Con đường ra bờ sông cách nhà chừng hai cây số Hai bên là cánh đồng lúa đã gặt Chỉ còn gốc rạ khô vàng Chẳng mấy chốc Họ đã tới nơi Thầy Minh đứng trên bờ nhìn xuống Dòng nước đột chảy chậm Hai bên là hàng sung Hàng tre già rổ cành xuống Tạo thành bóng râm u ám Ông quan sát một lúc Rồi quay sang hỏi Chính là chỗ này à Dạ thầy Ba năm trước Tụi con tìm thấy xác con bé Linh Nổi lên ngay chỗ này. Thầy Minh nhìn xung quanh. Giác quan của một thầy Pháp lâu năm cho ông biết. Nơi này chứa âm khí cực nặng. Dù trời đã sáng rõ. Nhưng ánh nắng vẫn không thể xuyên qua tán cây rậm rạp. Khiến khúc sông này lúc nào cũng chìm trong một thứ bóng tối mờ mịt âm u. Được rồi. Mọi người mau sắp xếp đi. Ông Tuấn cùng mấy người đàn ông khác. Lập tức làm theo Nhanh chóng dọn đồ lễ ra Một tấm chiếu được trải xuống đất Bên trên đặt mâm cơm trắng Một con gà luộc nguyên con Ba chén rượu Ba bát cơm Nhan đèn đầy đủ không thiếu thứ gì Mâm lễ được đặt ngay sát bờ sông Hướng thẳng ra mặt nước đục ngầu Đang lặng lẽ trôi Thầy Minh cởi áo tròn ngoài Chỉ mặc áo dài màu vàng bên trong Sau khi kiểm tra mọi thứ đã chỉnh tề Ông quỳ xuống trước bàn lễ, chậm rãi thắp ba nén nhang cắm vào lư hương. Chốc lát, luồng khói hương bốc thẳng lên cao, không hề tản ngang như bình thường. Rồi bức chợt tỏa ra bốn phía, tan biến vào trong không khí. Thầy Minh tay phải bắt ấn tam thanh, tay trái cầm chuông, khẽ lắc đều. Âm thanh chuông gần lên trầm đục, gian dọng trên mặt nước. Hôm nay, đệ tử Nguyễn Văn Minh Xin kính bái Tứ phương thần linh Thủy thần Chủ quán dụng sông này Đệ tử đến đây vì vong hồn trần thị thủy linh Ba năm trước Mất tại chỗ này Chưa thể siêu thoát Kính xin chỉ dẫn đường lối Giọng tụng gian gian dẫn Trong không gian tĩnh lặng Trung quanh chỉ có tiếng gió nhẹ thổi Làm mặt nước khẽ gợn lên Những gợn sống li ti Mọi người đứng phía sau lưng thầy Minh, không ai dám nhúc nhích. Không khí căng thẳng đến mức, ai nấy nín thở, tim đập thịnh thịt trong lồng ngực. Đọc xong đoạn đầu, thầy Minh cầm chén rượu và chén trà bên cạnh, tạp một dòng quanh bờ sông. Chất lỏng vừa chạm đất, liền bốc lên làng hơi mỏng lạnh buốt. Ông tiếp tục đọc chú, hai tay bắt ấn phức tạp hơn trước, động tác nhanh nhưng dứt khoát. Cùng thỉnh ngọc hoàng thượng đế, Hạ triệu đồng hải lồng dường, trùng thông âm dường dị khí, Ngoại trân tư phường thủy quỷ. Âm thanh vừa dứt, Mặt nước đột ngột cuộn sóng, Một dòng xoáy nhỏ xuất hiện ngay trước bờ, Ban đầu xoay chậm, Rồi nhanh dần, Nước xoáy mạnh, Tạo thành tiếng ào ảo rợn người. Bật nước trắng xóa ụa lên, Giữa dòng xoáy, một lỗ đen sâu hấm dần lộ ra Tổ đến mức như có thể nuốt trọn ánh sáng xung quanh Mọi người kinh hãi, không kìm được lùi lại mấy bước Mắt mở to đầy sợ hãi Chỉ riêng thầy Minh vẫn quỳ yên bất động Thân người thẳng như tượng Gió thổi mạnh làm giặc áo vàng khẽ phất phơ Giọng ông lúc này gian to hơn hẳn Dùng lực đến mức cổ họng nổi gân xanh Đệ tử sinh thỉnh tổ sư nhập thần Vừa nói xong Ông bỗng nhiên rùng mình một cái Sau đó ngửa đầu ra sau Hai mắt trận trắng Miệng há hốc Thở ra một luồng khói lạnh Cơ thể rung lên bần bật tay chân coi giật Bộ hôi túa ra rộng rộng trên trán Gân cổ phồng lên từng sợi rõ mồm một Ý thức thầy Minh dần chìm vào trong bóng tối Chỉ nghe rõ tiếng tim đập dồn dập trong lòng ngực mình Như chảy nước rút Ông cảm nhận một luồng năng lượng mạnh mẽ từ đâu đó Chui vào trong người Nó chạy khắp kinh mạch Khiến toàn thân nóng bừng như lửa đốt Rồi đột nhiên ông đổ gục đầu xuống Sau đó ngững lên Nhìn chầm chầm trong mặt nước Dọa cho đám người sợ chết khiếp Hai mắt sáng lên như có ánh dạng le lói Thần thái hoàn toàn khác với ban nảy Không còn mang nét u buồn nữa Mà thay vào đó Là khí chất oai nghiêm như chị tướng quân Ông Minh đứng phát dậy Nhanh chóng bước đến bờ sông Đảo mắt nhìn xuống dòng xoáy nước Đang quay cuồn phía trước mặt Đôi môi bắp máy như đang nói cái gì đó Mọi người đứng sau lưng không hiểu Ông đang nói với ai Chỉ thấy ông đứng yên như tượng đá Mắt nhìn chầm chầm xuống nước Mãi một lúc sau Ông Minh lùi lại vài bước Cả người chật rung lên, sau đó mềm nhũng. Bước chân lão đảo một lúc mới đứng dững. Ông Tuấn cùng mọi người vừa định chạy tới đỡ, thì đã thấy thầy Minh đưa tay ra hiệu dừng lại. Sắc mặt ông nhợt nhạt thấy rõ, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo. Giọng nói dù yếu ớt, nhưng vẫn rành rọt. À, à, không cần đâu. Bây giờ mọi người á, giúp tôi lặn xuống nước đi. Đúng ngay cái chỗ này nè. Lặn tầm 5-6 m Sẽ thấy có cây rễ cây sùng ở quấn mình dưới Tạo thành một cái hốc ngầm Mấy người vào đó Tìm bức tượng gỗ màu đen Dài khoảng một gan tay Rồi mang lên đây Ông túng trợn tròn mắt Giật mình hỏi Giờ lăn xuống luôn hả thầy à, Giờ lăn xuống luôn Mà phải lặn đúng chỗ tôi ăn đó nha Mọi người nhìn nhau Rồi đồng loạt gật đầu Sau đó nhanh chóng sắp xếp người chuẩn bị lặn xuống nước. Chỉ một lúc sau, 5 người đàn ông lần lượt lặn xuống khúc sông. Đúng như lời thầy Minh nói, bên dưới là một hốc cây đen ngòm, vô số rễ sung lớn nhỏ đang chặn chịch như mạng nhện, tạo thành một khoảng trống âm u đáng sợ. 5 người lần mò trong nước lạnh buốt hồi lâu. Cuối cùng, một người chạm tay vào vật gì đó cứng và nặng. Cả nhóm lập tức trội lên mặt nước đưa vật tìm được cho thầy Minh. Đó là một bức tượng gỗ cao chừng một gan tay màu đen xì bề mặt nhám ráp phủ đầy rêu xanh và giỏ ốc bám dày hình dạng vô cùng kỳ dị không phải người cũng chẳng phải thú thân tượng trông như khỉ nhưng đầu lại dẹp như con ếch gần mặt méo mó hai hóc mắt trắng bệt không có đồng tử miệng há rộng Lộ ra hàm răng nhọn hoắt Tay chân gầy gột với móng dài sắc bén Một mùi tanh nồng nặc sọc thẳng lên mũi Khiến mấy người đứng gần phép dội vàng bịt mũi Bà Hương thất kinh bật kêu lên Có... có... có thật kìa thầy Thầy Minh cầm lấy bức tượng Nó nặng hơn ông tưởng Bề mặt lạnh tanh vừa chạm tay đã khiến da lạnh bút như băng Ông nắm chặt tượng Quay sang nhìn mọi người, giọng trầm xuống. Đây chính là quỷ hồn, cũng là thứ đã bắt hồn con anh chị đó. Cái, cái này là quỷ hồn hả thầy? Ừ, đúng vậy. Ông lật bức tượng lại, quan sát mặt sau. Lông mày ông khẽ nhếu. Có vết dết khoét. Quả nhiên, sau lưng bức tượng có một lỗ khoét sâu chừng ba phân. Miệng lỗ được bịch kính bằng sáp đen. Thầy Minh dùng móng tay cào bỏ lớp sáp để lộ ra một khoang rỗng nhỏ bên trong. Ông cuối nhìn vào. Trong khoang là một mẫu giấy vàng cuộn tròn. Bên cạnh là một nhúm tóc đen và mấy chiếc móng tay khô quắt. Thầy Minh không mở ra ngay. Ông khẽ lắc đầu, giọng thận trọng. Tạm thời chưa mở được đâu. Phải mang về nhà làm lễ nhỏ trước. Như vậy khi mở mới an toàn Rồi ông gật gù Như đã xác nhận suy đoán của mình Ờ Đúng rồi Bây giờ tôi phải mang bức tượng này về cha hỏi mới biết được Các người dọn dẹp bàn lễ đi Tôi đi về trước đây Đêm đó, trong căn nhà nhỏ của thầy Minh nằm ở cuối xóm, tách biệt hẳn khỏi khu dân cư. Xung quanh chỉ là rừng cây ôm tùm, gió thổi qua tán lá, phát ra những tiếng xào xạc rờn rợn, không một bóng người lai giãn. Đây là nơi ông hành nghề đã hơn 30 năm. Phòng thờ tổ sư nằm kế phòng khách, rộng chừng 4-5 mét vuông. Trên bàn thờ là tượng tổ sư cao nửa mét. Tay cầm phát trần, gương mặt từ bi nhìn xuống. Hai bên là nến đỏ trái đều, khói hương bay lờ đờ trong không khí. Thầy Minh đặt bức tượng quỷ hồn đã được gói kỹ trong giải dạng lên bàn thờ. Ông quỳ xuống, hai tay chắp lại, cúi đầu cấn vái. Còn xin tổ sư cho phép, hôm nay cần triệu hồn trong tượng này để trả hỏi sự thật. Khẩn xong, ông lập tức đứng dậy, lấy bình nước cam lồ đặt bên trái, bình nước ớt đặt bên phải. Giữa hai bình là chén máu gà còn tươi, bên cạnh là nhánh dâu tầm khô đã ngâm trong nước phép khoảng một thời gian, khiến lá bị úa vàng. Ông mở lớp giải vàng ra, bức tượng quỷ hồn hiện ra dưới ánh nến lập lè, trông càng thêm rùng rợn. Hai con người trắng bệt như đang nhìn chầm chầm vào ông thầy mình lấy giấy bùa vàng vẽ bùa phép lên đó. Vẽ xong, ông đốt tờ bùa trong tay để cho bột rơi xuống chén nước. Ông cầm chén nước bùa rẩy lên bức tượng. Tiếng nước chạm vào tượng ngay lập tức phát ra tiếng xì xèo khe khẽ, nghe như ai đó đổ nước chạm vào than cháy đỏ hỏn. Làn khói trắng bốc lên, kèm theo một mùi tanh nồng nặc thoảng ra quanh quẩn trong không khí. Ông bắt đầu đọc thần chú Giọng trầm thấp nhịp nhàng Thiền linh linh Địa linh linh Thần linh tam giới Quỷ vật cửu Âu Ngã phụng thai thượng lão quần chi chỉ Triệu quán quỷ hồn Tốc tốc như luật lệnh Ngọn nến trên bàn thờ Bỗng rung lên dữ dội Ánh lửa kéo dài gấp đôi Không khí trong phòng như đặt quánh lại Nặng nề đến khó thở Bức tượng quỷ hồn bỗng rung lên từng cái Phát ra tiếng kêu răng rắc Từ trong hai lỗ mắt trắng bệnh Hai luồng khói đen bắt đầu vả ra Khói cuộn tròn ngày càng dày đặc Nó không bay lên mà cuộn xuống sàn nhà Lan rộng ra xung quanh Mùi tanh nồng đến nỗi Thầy Minh phải bịt mũi Khói đen ngày càng nhiều Cuối cùng nó ngưng lại Co rúng thành một khối nhỏ Rồi từ trong khói khói đó Một bóng dáng từ từ hiện ra Đó là một con quỷ Cao chừng nửa mét Thân gầy trơ xương da đen nhẽm bóng loáng như da trâu ướt Đầu to không cân đối với thân thể Mặt dẹp như ếch nhăn nhúm đầy nếp gấp Hai lỗ mắt trắng đục không có đồng tử Cùng cái miệng há to Lộ hầm răng nhọn vàng khè Nó đứng rung rung trước bàn thờ tay tay ôm đầu, miệng phát ra tiếng rên khe khẽ, nghe thảm thiết. Thầy Minh nhìn con quỷ, ông cất giọng hỏi: "Mày từ đâu tới? Sao lại hại người?" Con quỷ không đáp, chỉ rung lên càng dữ dội. Nó há to miệng, phát ra tiếng kêu the thé. Thầy Minh mày, ông cầm nhánh dâu tằm đã ngâm nước phép, quất mạnh vào khối khói đen. Nhánh dâu tầm vừa chạm vào khói Tiếng rít gian lên Khiến con quỷ gào lên điên cuồng Nó lăn lộn trên sàn nhà Tay chân dùng giấy Quơ quào loạn xả Thân thể co giật từng hồi Miệng nôn ra máu đen sền sạch Không ngừng kêu tha cho nó Thầy Minh không động lòng Ông đánh tiếp Mỗi nhắc đánh Con quỷ lại la lên thảm thiết da đen nhẽm của nó bắt đầu bông ra từng mảng Lộ thịt đỏ lầm Bên trong chảy mũ vàng tanh hôi Nói Ngươi từ đâu tới đây Tại sao lại bắt con bé kia Và trao trả hồn phách của nó ra đây Con quỷ dùng dãy Gào lên trong đau đớn Nói chất giọng đầy quảng sợ Nó thở hỗn hỉnh Đôi mắt trắng đục nhìn thầy Minh Trong đó hiện rõ sự sợ hãi Là là một thầy Pháp Tên là Huy Lão trấn ta xuống sông Kèm theo tờ giấy có ghi ngày tháng năm sinh của con bé Linh Lão bắt ta phải Phải dụ con bé xuống nước Rồi giữ hồn phách nó lại Ta làm xong ở nơi này Chờ lệnh tiếp theo Vậy hồn phách con Linh đâu Lão Lão thầy đã lấy đi rồi Ta không có giữ Hắn lấy để làm gì Ta, ta không biết Chỉ bảo ta bắt người Và nằm im ở đó chờ mệnh lệnh Thầy Minh nhíu mày lão tình Huy lấy hồn phách người chết, chắc hẳn là để luyện tà thuật. Nhưng tại sao lại chọn Linh? Vợ chồng ông Tuấn nói họ không làm vật lòng ai cả. Thầy Minh không có hỏi gì thêm, chịp dùng nhánh dâu tầm đập mạnh xuống đầu con quỷ. Nó kêu lên thảm thiết rồi tan biến thành khói đen, sau đó bị hút trở lại vào trong bức tượng. Hai lỗ mắt trắng bệt của tượng sáng lên rồi lại tối đi. Ông lấy giải vàng gói bất tượng lại, rồi dán bùa phong ấn lên. Xong xùi, ông nhìn lên tượng tổ sư trên toàn thờ, khấn vái tạ ơn. Ông nhanh chóng đứng dậy, nhìn ra ngoài thấy sắc trời đã khuya. Chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm rang, quyết định sẽ đến nhà vợ chồng ông Tuấn hỏi rõ hơn. Có thể họ đáp vô tình làm Phật lòng ai mà không biết, khiến người ta ra tay ám hại. Nửa giờ sau. Thầy Minh đến nhà vợ chồng ông Tuấn, đập cửa một hồi, ông mới chịu ra mở cửa. Thấy thầy Minh đứng ngoài với vẻ mặt hỏi nghiêm túc, liền giật mình hỏi. Ủa thầy, sao thầy tới đây giờ này? Tôi tối cần hỏi anh chị vài câu. Chúng ta vào trong nhà nói chuyện đi. Ông Tuấn gật gù, mở rộng cánh cửa để ông Minh bước vào trong nhà. Thầy ngồi đi thầy. Thầy Minh đưa mắt quan sát hai vợ chồng Giọng nghiêm túc Tôi đã hỏi quỷ hồn rồi Có người cố ý xài Nó bắt hồn con bé Linh Người đó là một tên thầy Pháp Tên là Huy Anh chỉ có biết người này không Hai vợ chồng nhìn nhau Rồi lắc đầu ngoài ngoài Ờ thưa không thầy tôi con không có quen ai tên đó cả Sao vậy thầy Vậy anh chỉ có lòng vật lòng ai không Cố nhớ kỹ xem Dù là chuyện nhỏ nhặt Cũng tìm cho kỹ Biết đâu có mạnh mối Thật sự là không có đâu thầy Nhà con trước giờ sống bình thường Không hề gây chuyện với ai hết Mà người đó là ai vậy Tại sao lại hại nhà con chứ Thầy mình thấy làm lạ Không có mối thù Vậy tại sao lại có người hãm hại Ông nghĩ đến một khả năng khác Vậy chỉ có một khả năng, gã thầy đà đó bắt hồn Linh để luyện tà thuật. Ông càng nghĩ, càng thấy mọi chuyện nghiêm trọng. Nếu đúng như vậy, gã thầy tên Huy đó không chỉ hãm hại một mình Linh, chắc chắn còn nhiều nạn nhân khác. Ông quay sang nhìn hai vợ chồng, giọng trịnh trọng. Vậy tôi phải về nhà thánh tổ sư chỉ đường, tìm ra thật hư như thế nào đó. Biết đâu sẽ còn mạnh mối Dạ thầy Thầy đi cẩn thận Thầy Minh dội dã quay trở về nhà Con đường tối ôm Hai bên chỉ có bóng cây đông đưa Gió thổi qua Mang theo tiếng lá xào sạt nghe rợn người Ông bước ngày càng nhanh hơn Trong lòng bồn chồng khó tả Đến gần nhà Ông phát hiện hàng rào cổng tre Đang hé mở Rõ ràng lúc mình rời đi Mình đã đóng cẩn thận rồi Sao bây giờ lại càng quạt ra như vậy Linh cảm có chuyện chẳng lành Ông dội giả đẩy cửa bước vào Sân nhà im ắn không một bóng người Nhưng ánh đèn trong phòng thờ tổ sư lập lẹ bất thường Thầy Minh đi vào trong Giờ đến cửa phòng thờ Ông lập tức đứng sửng người ra Mắt mở to trong sự bàn hoàng tột độ Trước mặt mọi thứ nằm ngỗng ngang khắp nơi Bàn thờ bị đổ nghiêng Mâm lễ rơi xuống nền Nến tắt ngấm đi Chỉ còn ngọn đèn dầu leo lét ánh sáng yếu ớt Nhàn đổ tứ tung Trò bụi vương vải khắp nơi Nhưng kinh quang nhất Là bức tượng tổ sư Bức tượng cao gần nửa mét Nằm vỡ tan trên nền Vỡ thành nhiều mảnh không thể nào ghép lại Đầu tượng lăn ra một góc phòng Khuôn mặt nứt lầm đôi Một bên mắt nhìn lên trần nhà Một bên mắt nhìn xuống đất Thầy Minh như chết lặng, hai chân bị đóng đinh không thể bước thêm một bước nào. Cổ họng khô rác, miệng há hốc không thốt nên lời. Ông run rảy tiến lại gần, quỳ phịch xuống nền bên cạnh tượng vỡ. Hai tay rung lên cầm lấy mảnh đầu tượng, nước mắt tự nhiên tuôn trào. Ông gạo lên giận dữ. Ai, ai làm như vậy? Chắc chắn là gã thầy tên quỳ đó phát hiện. Mình mới trục giấc quỷ hồn Nên mới đến đây phá đám Thầy Minh quỳ giữa phòng thờ Hai tay ôm chặt mảnh đầu tượng tổ sư Nước mắt chảy dài Hai bên hàng má Trong lòng đau như dao cắt Tức giận muốn phát điên 30 năm thờ phụng tổ sư Nay bị kẻ gian phá hoại Tan nát như vậy Không thể không khiến ông giận dữ được Ông đặt mảnh tượng xuống Đứng dậy nhìn xung quanh Phát hiện trên nền nhà có vết chân lạ Ính sâu vào lớp bụi mỏng Dấu chân nhỏ Không phải của người đàn ông trưởng thành Ông cúi xuống quan sát kỹ Phát hiện bên cạnh dấu chân Còn có vết đen sền sạch Mùi tanh nồng thoảng ra Thầy Minh nhíu mài Gã thầy ta đó Đã dùng tà thuật phá cửa vào đây Ông đứng yên một lúc lâu Trong đầu cũng có tính toán Gã thầy tà tên Huy phá tượng tổ sư Chính là muốn cắt đứt nguồn pháp lực của ông Mai là bức tượng bị phong ấn kỹ càng Khiến tà thuật của lão ta không tìm thấy Lão lạnh giọng nói Nhưng mà lão già đó không biết Mình còn cách khác Thầy mình quay vào trong nhà Bước xuống nhanh xuống văn phòng thờ nhỏ Căn phòng tối ôm Không có cửa sổ Chỉ có một bàn thờ cổ màu đen xì đặt giữa Trên bàn không có tượng Chỉ có một tấm biển gỗ khắc ba chữ Âm binh sư Đây là bàn thờ mà cha ông truyền lại Dùng để triệu hồi âm binh khi gặp việc trọng đại Nhưng 30 năm qua Ông chưa từng dùng đến Vì triệu âm binh không phải chuyện nhỏ Một khi làm sai Có thể bị phản phệ tính mạng Nhưng bây giờ không còn cách nào khác Thầy Minh đặt túi giải xuống Lấy ra những thứ cần thiết Một chén máu gà đã đông cứng Bảy nén nhang dài Một cây đào gỗ đào khắc bùa chú Và bức tượng quỷ thần Đã gói trong bọc giải Ông sắp xếp mọi thứ lên bàn thờ Thắp bảy cây nến xung quanh Tạo thành hình bảy ngôi sao Khỏi nhà nhanh chóng bốc lên thẳng tắp Sau đó cuộn xuống dưới như sương mù Thầy Minh quỳ xuống Hai tay chấp lại Cất giọng trầm thấp độc thần chú Thiền địa hoàng quyền Vũ trụ hồng quang Âm dường giao thái Sinh tử luân hội Ngọn nến nghe xung quanh bỗng rung lên Ánh lửa leo lét Dài gấp đôi hơn Không khí trong phòng Dường như đặt quánh lại Nặng nề đến khó thở Hơi lạnh từ đâu tràn vào Làm thầy minh rùng mình lạnh toát Ông tiếp tục Đọc giọng mỗi lúc một nhanh hơn Đệ tử Nguyễn Dân mình Kính thỉnh âm binh hiển linh Hôm nay có kẻ gian dùng tà thuật Hai người phá hoại đạo tràng Đệ tử xin âm Bình Lần theo dấu dách tà khí Tìm đến sao quyệt giai nhân trừng phạt tội ác Vừa giấc lời Gió trong phòng thổi mạnh ùa tới Bảy ngọn nến Tắt cục một lúc Chỉ còn lại ánh trang lờ mờ xuyên qua kẻ lá của mái nhà chiếu xuống tấm biển gỗ từ trong bóng tối và bóng dáng từ từ hiện ra xung quanh trở nên dặn dẹo đến đáng sợ đó chính là âm Bình cao chừng 2m thân hình gầy cuột ốm yếu vô bộ xương khô một một lớp da mỏng khuôn mặt không rõ nét chỉ thấy hai lỗ mắt sâu hấm phát ra ánh xanh lẻ xanh led người đó mặc áo giáp đen xì tay cầm giáo dài có lưỡi công như liềm. Âm Bình đứng im liềm trước bàn thờ, không hề động đậy, nhưng luồng khí lạnh từ cơ thể tỏa ra, làm các căn phòng như chìm vào hầm băng. Ông không hề tỏ ra sợ hãi, cầm chén máu gà, rót ra mặt đất trước bàn thờ, sau đó cúi đầu xuống vái lại. Đệ tử cúng dường, xin âm Bình dẫn lệnh. Âm binh vẫn đứng yên không có phản ứng, nhưng ánh mắt xanh lẹ của hắn từ từ di chuyển, từ trên cao nhìn xuống thầy Minh. Ông cảm nhận được áp lực như núi đè lên vai, khiến ông khó thở. Thầy tiếp tục nói. Giàn nhân là thầy Pháp tên Quỳ, dùng tà thuật giữ hộp người chết để luyện ma công. Hắn vừa sai quỷ tà đến đây phá tượng tổ sư, bây giờ để lại giấu giết tà khí. Xin âm binh lần theo dấu vết Tìm đến nơi hắn ẩn nào Rồi trần trị hắn Nói xong Thầy Minh cầm bức tượng quỷ hồn Đặt lên trước bàn thờ Mở lớp giải vàng ra Đây là quỷ hồn mà hắn sai đi bắt người Tà khí trên này có thể dẫn được Âm binh nhìn xuống bức tượng quỷ hồn Vẫn im lặng không nói gì Chỉ đứng yên một lúc Sau đó Hắn dờ tay ra phía bức tượng, một luồng khí lạnh phát ra từ tay âm binh, bao phủ lên bức tượng. Bức tượng ngay lập tức rung lên dữ dội, phát ra tiếng kêu thề thảm từ bên trong. Âm binh nhanh chóng rụt tay lại, dẻ mặt bình tĩnh quay đầu ra ngoài, nhìn bóng tối phía xa. Âm binh khẽ gật đầu, sau đó quay người bước ra phía cửa. Hắn di chuyển chậm chạp, không hề phát ra tiếng động. Bước chân không chạm đất mà tháng người trôi lơ lửng. Đến cửa, âm bình không có mở cửa, mà đi xuyên qua như làng khói rồi biến mất vào trong bóng đêm. Thầy Minh đứng dậy, bước nhanh ra ngoài theo dõi. Ông thấy âm bình đang lơ lửng giữa sân, hắn cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Dạch máu đen bỗng sáng lên, phát ra ánh xanh lè. Từ trong dạch máu, một sợi khói đen mỏng bốc lên kéo dài ra xa ngoài cổng. Dừng một lúc, Âm Minh lập tức bài theo sợi khối đen di chuyển cực kỳ nhanh, như một làn gió lạnh quét qua, chỉ trong chớp mắt đã biến mất vào trong bóng đêm. Cách đó hàng chục cây số, ở vùng núi hoang có một ngôi nhà nhỏ nằm giữa rừng cây rậm rạp. Ngôi nhà xây bằng gỗ cũ kỹ, mái lợp tranh đã héo khô. Xung quanh không có ánh đèn, chỉ có bóng tối dày đặc bao phủ. Bên trong ngôi nhà Có một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trước bàn thờ. Trên bàn thờ không có tượng Phật, mà là một cái sọ người đặt ở giữa. Hai bên là ngọn nến đen trái âm ỉ. Khỏi hương đèn ngòm bay lên, tỏa ra mùi tanh nồng nặc khó chịu. Gián người cao gầy, da xanh sao như người bị bệnh lâu ngày vậy. Đôi mắt sâu hút, cùng ánh nhìn lạnh lẽo Lão ta mặc áo dài đen thùng thịnh, tay cầm chuỗi hạt. Lão tên là Huy Cũng là kẻ đã sai quỷ hồn đi bắt người Trước mặt có một cái bình thủy tinh nhỏ Bên trong tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhạt lập lòe quỷ dị Đó chính là hồn phách của Linh Mà lão đã giữ 3 ba năm Lão Huy đang đọc thần chú Giọng trầm thấp đều đều Bỗng nhiên một luồng khí tức kỳ lạ Khiến lão phải dừng lại Lông mài khẽ nhú chặt Quay đầu nhìn ra ngoài cửa Đêm tối mịt mù Lão không nhìn thấy cái gì cả Nhưng lão cảm nhận rõ ràng Có một luồng khí mạnh mẽ Đang lao tới đây với tốc độ rất nhanh Lão Huy giật bắn mình kinh sợ Nét mặt tái đi Âm binh chỉ xuất hiện khi có thầy pháp triệu hồi Vậy là có người nào đó Cố ý triệu hội âm binh đến đây Trong lúc căng thẳng Lão ta không nghĩ ra được là ai Ông dội dã quay vào trong nhà Lấy ra một cái túi vải đen Trong đó có mấy món đồ tà thuật Vừa chuẩn bị xong Âm binh đã xuất hiện ngay trước cửa ngõ Đó là một khối màu đen đặc Còn sẵn màu hơn cả bóng tối Ba bóng dáng cao gầy Áo giáp đen xì Tay cầm áo dài Ánh mắt xanh lè xanh lét Nhìn chầm chầm vào lão Huy Lão Huy quảng sợ Dội lùi lại mấy bước tay cầm chặt chuông đồng đắt đều đặn, miệng đọc thần chú. Lão dơ tay lên, ba con quỷ nhỏ hiện ra xung quanh lão. Chúng cao chân nửa mét, dừng da đen nhẽm, mặt méo mó. Chúng gào lên rồi nhanh chóng lao về phía âm binh trước mặt. Nhưng âm binh ấy không hề bị động đậy. Âm binh đứng giữa chỉ dơ tay ra phía trước. Một luồng khí lạnh phả ra. Gia thẳng vào người ba con quỷ nhỏ Ba con quỷ kêu lên thảm thiết Cơ thể tan biến thành khói đen Trực tiếp biến mất trong không khí Lão Huy há hóc mồm Mồ hôi chảy rồng rồng trên trán Sức mạnh của âm binh Dượt xa tưởng tượng Âm binh lộ ra nụ cười quỷ dị Khiến khuôn mặt nó méo mó Chậm chậm bước lại gần Ngọn giáo trong lòng tay Phát ra thứ ánh sáng sắc lạnh Lão Huy quảng sợ lùi lại Lưng liền chạm vào lòng từng người Lão gào lên cầm cây kiếm gỗ Đâm về phía âm binh Âm binh đưa tay ra chặn Cây đao gỗ chạm vào tay Lập tức vỡ tan ra thành từng mảnh Ngược lại nó không hề bị thương Nó dờ ngọn ngón giáo Đâm thẳng về phía lão Huy Lão Huy kinh hoảng kêu lên Giỏi giả lăn người sang một bên để né tránh Lỗi giáo cắm xuống nền gỗ Xuyên thủng tạo thành lỗ sâu Lão Huy cố dùng sức vò dậy Chạy nhanh về phía bàn thờ Hắn tìm đóng bùa chú có nằm trên đó Âm bình lập tức dừng lại Ánh mắt xanh lè Nhìn vào cái bình trên bàn thờ Lé lên một tia sáng kỳ dị Lão Huy vừa thấy nó nhắm vào chiếc bình Thì lập tức hiểu ra mọi chuyện Thì ra Nó đang muốn tìm cái bình có linh hồn này Cũng biết rõ ai là kẻ sai âm binh đến đây Đó chính là người mà lão sai quỷ tà đến phá bàn thờ ông ta Lão nhanh chóng chọc vào chiếc bình Nhằm phá hủy để âm binh không lấy được Ngay lúc này âm binh bỗng chốc Có biến mất ngay trước mặt Khiến lão Huy giật thoát mình kinh sợ Giờ quay đầu tìm kiếm Lão tá quả nhận ra Thứ kia đã xuất hiện ngay sau lưng Tai gầy gột dơ lên, chặn cổ tay lão, đang cầm lấy cái bình. Âm binh siết chặt, khiến lão kêu lên đầu đớn, tai buồn lỏng. Cái bình sứ rơi xuống, âm binh đứng giữa, lập tức bài tới, đỡ lấy trước khi nó chạm đất. Âm binh đẩy mạnh từ phía sau lưng, đẩy lão Huy bay ra xa phía trước, cả người va vào bàn thờ. Cái sọ người lăn lông lốc rồi rơi xuống dở tàn. Nến đêm đổ nghiêng làm ngọn lửa cháy ra ngoài nền gỗ Mày sau chiếc bình sứ được âm binh luôn ôm gọn trong lòng Lão Huy nằm rạp trên đất Miệng ói ra máu Hoặc sắc mạng tái nhật Không có chút quyết sắc nào Lão ngẩn đầu nhìn âm binh Trong mắt hiện rõ sự sợ hãi tột độ Giọng thiều thào như văn sinh Âm binh đứng giữa bước lại gần tay vẫn giữ chặt cái bình đựng hồn của Linh Âm binh kia dơ ngọn giáo lên. Bụi giáo lập tức đâm xuyên qua ngực, máu đen phun ra rồng rồng xuống nền. Lão Huy bỗng nhiên co giật, hai mắt trợn trừng mở lớn, miệng há hốc không thốt nên lời. Âm binh cười lên lạnh lẽo, chậm chậm rút giáo ra. Lão Huy nhanh chóng ngã phệt xuống đất, cơ thể còn giật từng cái, rồi bất động. ba âm binh đứng yên một lúc quan sát thi thể lão Huy, sau đó quay người rời đi bình giữa vẫn cầm chặt cái bình đựng hồn linh, dõ giá bay ra ngoài biến mất vào trong bóng đêm. Lửa từ nến đổ ra lan rộng, thiêu rụi cả ngôi nhà cổ. Khói đen cao bốc lên, nhưng không ai hay biết, vùng núi hoang vắng chỉ có tiếng và tiếng cửa cháy chập chờn ở ngoài xa. Thầy Minh vẫn ngồi trong nhà đợi cho đến khi trời sáng, ánh bình minh le lói xuyên qua khe ô cửa sổ. Bỗng nhiên ông cảm nhận được một làng khói lạnh thổi vào trong Nhanh chóng đứng phát dậy quay người bước ra khỏi cửa Chúng lờ lẫn giữa sân Anh Minh đứng giữa dờ tay ra phía trước Trao cho thầy Minh cái bình thủy tinh nhỏ Bên trong bình án xanh như lập lòe Đó chính là hai phần hồn của bé Linh Còn một phần đang lang thang đâu đó bên ngoài Ông sẽ cố tìm cách gọi phần bốn của nó về Âm binh quay người Từ từ tan biến vào trong không khí luồng khí lạnh cũng biến mất theo Không khí trở lại bình thường Ngày hôm đó Ông gọi hồn Linh lên Và hỏi xem nguyên do bị bắt hồn đi Linh thật thà kể lại toàn bộ mọi chuyện Nghe xong ông Minh giật mình kinh hãi Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này Xong xuôi chiều hôm đó Ông đưa hồn Linh về cho gia đình Thầy Minh cầm theo cái bình đựng hồn linh Đến nhà vợ chồng ông Túng Khi ông đến trước cửa nhà Cánh cửa đã mở Bà Hương đứng ở trước hiên Khuôn mặt tái nhợt Cùng đôi mắt đỏ hoe Thấy thầy Minh tới Bà dội vã chạy ra Thầy, thầy đi đâu vậy Tụi con lo lắm Ờ, tôi cần vào chồng Có chuyện muốn nói với gia đình chị Bà Hương giật mình Nhìn cái bệnh trong tay thầy Minh rung rảy hỏi. Đó, đó là cái gì vậy thầy? Thầy Minh không đáp, chỉ bước vào trong. Ông Tuấn và mấy người thân đang ngồi trong phòng khách. Thấy thầy Minh đi vào, tất cả bọn họ đều đứng dậy, nét mặt ai nấy đều rạng rỡ. Thầy Minh, mọi thứ sao rồi thầy? Thầy Minh đặt cái bệnh lên bàn giữa dòng. Ông quay sang nhìn mọi người một lượt. Giọng nghiêm túc Tôi đã tìm ra sự thật lệnh không có chết đối thông thường đâu Mà là bị hại chết Là cái người tên Huy phải không thầy Đúng vậy Nhưng mà cũng không phải hắn Vì tôi đã triệu âm binh đi tìm cá thầy ta Tên đúng rồi Trước khi ông ta chết Âm binh đã lấy lại hồn linh từ lão Nhưng khi hỏi con bé Thì lại nhận được câu trả lời Là có người thuê lão ta Để hại chết nó Ông Tuấn mở mắt Toàn thân đèn rung lên bần bật Mắt đỏ ngầu dì hỏi Ai? Ai thuê vậy thầy? Thầy Minh quay sang nhìn bà Hương Bà ấy đang đứng ở góc phòng Mặt mày trắng bệt Tay đang bám chặt vào cánh cửa Giống như bị dọa sợ Ông bỗng cất cái giọng lạnh lẽo Bà Hương à Bà có gì muốn nói không Ờ sao thầy lại hỏi con Vì tôi đã thả linh hồn của Linh ra Nó cũng đã nói sự thật với tôi rồi Bà còn nên giấu nữa hay sao Bà Hương vẫn còn cứng miệng cái cùng Thầy Minh cho bọn họ gặp hồn cô Linh Để nói cho rõ ràng Khi Linh xuất hiện Từng người một đều sợ hãi tột độ Nhất là bà Hương Bà ta như muốn chết điến Không ngừng lắc đầu ngoài ngoại Linh nhìn từng người một nước mắt lăn dài trên má Đến khi nhìn bà Hương Liền tỏ ra vô cùng căm ghét Và oán hận bà Cô ở trước mặt mọi người Thuật lại toàn bộ mọi chuyện Cô và bà Hương Không phải mẹ con ruột Bà Hương là người đến sau Sau khi dậu cũ ông Tuấn mất Bà đối với Linh vô cùng căm ghét Kể từ đó Trúc nhỏ bị bào hành Khi không còn có cha Mãi cho đến khi cô 28 tuổi Bà vẫn không chịu dừng tay Bà ta lo sợ tài sản nhà chồng Sẽ có phần cho Linh Nên bà xuống tay hại người Mục đích là để lại toàn bộ tài sản Cho đứa con trai của mình còn nhờ lão Huy trấn lại hồn vách cô không cho về nhà. Nhưng chỉ cắt được hai hồn, còn một hồn đã thoát ra và liên tục lẫn dẫn trong nhà. Mục đích là muốn cầu cứu và báo cho mọi người. Bà Hương sau khi thấy vậy, lo sợ cô Linh ám theo mình mới đi tìm ông Huy, nhờ ông ấy bắt lại phần hồn đang lang thang. Nhưng ông Huy không nhận vì nằm ngoài khả năng của ông. Ông gợi ý tìm thầy khác gọi hồn cô siêu độ. Bởi vậy bà mới nảy ra ý định này, nói cho ông Túng nghe chuyện này, sau đó mới có cái cảnh cả nhà họ đến tìm ông mình. Ông Túng nghe xong, gằn giọng. Tôi không ngờ bà lại là loại người như giấy. Ông ơi, tụi tụi không cần nói nhiều nữa. Mấy người em của ông nhìn bà bằng ánh mắt khác, hoàn toàn như đang nhìn người dân nước lạ. Cùng với đó là sự kinh tổm tột độ đối với bà Khiến bà Hương cảm thấy xấu hổ Chỉ biết cuối gặm mặt Rồi bà lại quỳ xuống khóc lóc gian sinh Sau khi bàn giao tất cả mọi thứ Thầy Minh nhanh chóng quay về nhà Còn chuyện gia đình của bọn họ Tự bọn họ xử lý Vài ngày sau Thầy Minh bỗng nhận được tin ông Tuấn Đã bán mảnh đất và ngôi nhà của mình Sau đó đi đâu không rõ Bà Hương và con trai nghe nói về lại nhà mẹ ruột sống Không được bao lâu Thì bà treo cổ tự vẫn Vì không chịu nổi lời dèm pha của mọi người xung quanh Sau lần đó Ở một cái xóm phía xa xa Người ta phát hiện Một cái xác người chết Trong tư thế lạ lẫm Đã phân hủy nặng Mọi người nhận ra Đó là thầy Huy Ông Minh nghe xong cũng biết Chính là cái gã đã ám hại cô Linh Chứ không ai hết Còn vài bức tượng quỷ hồn đã bị ông thiêu hủy, không cho nó làm hại nhân gian nữa. Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc trong êm đẹp. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Thuê quỷ Hải con, tác giả lão cổ Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Trần Thi xin chúc cho quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon nhất. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.